Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mà tiến vào chỗ ở của đứa con bất hứa. Tôi đến để xem phòng của hắn, nhìn xem có người hay không. Dình tư xá vừa vào cửa, thì hứng thú vội vã xung phòng nhận việc, rồi sau đó thẳng đào Hoàng long mà tiến vào phòng ngủ của Quý Thành Hậu. Lúc bọn họ đến cũng đã hỏi qua bảo vệ xác định xe của Quý Thành Hậu vẫn ở tầng ngầm của bãi đỗ xe, không có lái đi. Nói một cách khác, rằng hắn có ở nhà không sai. Giỏi thật, gan thật là con nhỏ, lừa bịp mọi người, thế nhưng không có trốn đi chân trời góc biển tị nạn. Hắn không phải là nghĩ, dù sao chết sớm, chết muộn cũng là chết, còn bằng chết sớm siêu sinh sớm, cho nên rất khoát ở nhà chờ đợi nhận lấy cái chết chứ. Bạn thân à, đã đến giờ hành hình nha. Thoải mái đẩy cờ phòng ra, hắn vừa đi vào phòng vừa lớn tiếng tuyên cáo. Đột nhiên xuất hiện tiếng động, làm tức tỉnh đôi uyên ương đang ngủ ở trên giường Quý Thành Hạo cùng với nhâm Cấn hồng, cô hô hồ lao công lúc mở hai mắt, sau đó sát đánh con kịp bưng tay, từ trên giường xoay người ngồi dậy. Dịch tự xá ngây người, người như vỗng mà nhìn nhìn chăm chăm bọn họ, sợ đến mức ngây người, người. Quý Thành Hạo cùng nhâm cấm hồng cũng ngơ ngác mà nhìn chăm chăm về phía hắn. Một nửa là bởi vì còn chưa tỉnh ngủ, một nửa khác thì cũng là bị sợ đến mức ngây người, người. Còn biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao dịch tự xá lại xuất hiện ở chỗ này? Như thế nào chứ? Hắn không có ở trong phòng sao? Nhầm dẫn cánh đi tới cửa mà cấp tiếng hỏi dịch tử giá. Phát hiện hắn bất động ngây người, liền đem đầu ngó vào trong phòng tìm kiếm kết quả. Trong nghe mắt, mắt trừng lớn mở to. Có ở đây không? Đi theo phía sau hắn, quan tiểu ngưng mở miệng hỏi, nhưng chỉ gặp trước mắt là bóng đen chợt lé. Vị hồn phù trước một giây còn ở trong mắt của cô, nghe mắt liền mất đi bóng sáng, mà trong phòng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Giống như có người nào từ trên chỗ cao, nặng nề rơi xuống mặt đất, lại động phải chiếc bàn, làm đồ trên bàn rơi xuống. Chờ một chút sẵn cánh à? Đột nhiên từ trong phòng truyền ra âm thanh của dịch tự xa lớn tiếng kêu. Có chuyện gì từ từ nói đừng có động thủ. Nghe thấy tiếng động vừa rồi, tất cả mọi người đều đang chạy tới, cùng hướng hề phía cửa phòng hồ Hỏi quan tiểu ngưng đứng ở gần chỗ tiếng động vừa rồi. Đã xảy ra chuyện gì thế? Cô mờ mịt quay đầu lắc lắc với mọi người. Cô còn chưa có đi vào trong gian phòng nên căn bản cũng không biết chuyện gì đã xảy ra ở bên trong. Vì thế mọi người cùng nhau trực tiếp hướng vào trong phòng đi tìm đáp án mà ở trong phòng nhầm dẫn cánh giận không thể kiềm chế được đem quý thành hạo không có mặc áo đặt ở trên sàn bề mặt nghiêm túc, tay phải bị dịch tự xá gắt gao nắm chặt giữ lại treo ở giữa công trung không khí ba người trong lúc đó chỉ có thể hình dung là hết sức căng thẳng Hình ảnh trước mắt soạn quan tiểu ngưng. Bởi vì cô chưa từng gặp qua, nhầm dẫn cánh tức giận như vậy, càng miễn bàn đến chuyện động thù đánh người. Nhưng bị kinh hách lớn hơn so với cô, là quý gia phụ mẫu, bởi vì ánh mắt hai người bọn họ không có đặt ở trên sàn nhà nhìn ba người kia, mà dừng lại ở người con gái, chỉ dùng chiếc chăn đơn che giấu thân thể ở trên giường kia. Cấm hồng cô bé. Mẹ quý khó có thể tin mà bật thốt lên. Tiểu cấm hồng. Bà quý cũng kêu lên, Trên mặt biểu tình ngạc nhiên cùng bà giá không có sai biệt. Lớn như vậy, nhầm cống hồng lần đầu tiên các dâu lĩnh ngộ cái gì là bắt gian tại trận. Cả người cô cứ ngắc về mặt xấu hổ hướng đến hai vị trưởng bối mới năm trước đến trong nhà làm khách ở Vancouver mà khẽ gật đầu. Quý mẹ mẹ, quý ba ba, đã lâu không gặp. À, hai bác vẫn khỏe chứ? Hiện tại, không phải là thời cơ thật tốt để chào hỏi. Nhưng trừ câu đó ra, tì đầu của cô trống rỗng. Căn bàn cũng không biết phải nói cái gì. Trong phòng mỗi người một mảnh trầm tĩnh. còn quay về Đài Loan khi nào? bà mẹ con, bọn họ cùng nhau trở lại sao? Trường mắt mà nhìn, bà quý dẫn đầu phục hồi lại tinh thần. Sau một lúc lâu, ông nhịn không được hỏi ra vấn đề muốn hỏi nhất ở trong lòng. Còn tại sao lại ở chỗ này? còn cùng Thành Hảo, còn cùng với hắn, các con... Kế tiếp phải hỏi như thế nào nhỉ? Ông đưa mắt nhìn về phía bà xã. Các phát sinh quan hệ sao? Mẹ quý cá tính thẳng thắn trực tiếp hỏi Nghe thế vậy Nhầm cống hồng mặt trứng đỏ giống như quả cà chua chín Công cần phải mơ miệng Phản ứng của cô đã nói rõ hết thầy Làm cho nhẫm dẫn cánh tức giận Đến mức xảy ra Kiềm chế của dịch tử xá Dùng giấc mặt đánh quý thành hậu một quyền Dẫn cánh à? Dịch tử xá hoàn toàn không kịp ngăn cản Dẫn cánh à? Quan tiểu ngưng bị sợ hãi mà kêu ra tiếng Đáng đánh Câu này là ba quý nói đánh thêm nhiều cái nữa đi tiếp câu này là của mẹ quý nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net